Bảy la mã Phẩm sông đôi Một la mã Vô Minh Này các kỳ theo Khởi điểm đầu tiên của vô Minh Không thể nêu rõ để có thể nói Trước điểm này Vô Minh không có Rồi sao mới có Như vậy Này các kỳ theo Lời này được nói đến Tuy vậy Sự việc này được nêu rõ Do chuyên này, vô minh có mặt Này các tỳ heo Ta nói rằng vô minh có thức ăn Không phải không có thức ăn Và cái gì là thức ăn cho vô minh Năm triền cái Cần phải trả lời như vậy Này các tỳ heo Ta nói rằng Năm triền cái có thức ăn Không phải không có thức ăn Và cái gì là thức ăn cho năm triền cái ba ác hành cần phải trả lời như vậy Này các Tỳ kheo, ta nói rằng ba ác hành có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho ba ác hành? Các căn không chế ngự. Cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ kheo, ta nói rằng các căn không chế ngự có thức ăn không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế ngự? Không chánh niệm tỉnh giác cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ kheo, ta nói rằng không chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có thức ăn, và cái gì là thức ăn cho không chánh niệm tỉnh giác? vì như lý tác ý cần phải trả lời như vậy này các thì theo ta nói rằng phi như lý tác ý có thức ăn không phải không có thức ăn và cái gì là thức ăn cho phi như lý tác ý không có lòng tin cần phải trả lời như vậy này các thì theo ta nói rằng không có lòng tin có thức ăn không phải không có thức ăn cho không có lòng tin không nghe diệu pháp cần phải trả lời như vậy này các tỳ theo ta nói rằng không nghe diệu pháp có thức ăn không phải không có thức ăn và cái gì là thức ăn cho không nghe diệu pháp không giao thiệp với bậc chân nhân cần phải trả lời như vậy như vậy này các tỳ kheo, không giao thiệp với bậc chân nhân được viên bản thời làm viên mãn không có nghe diệu pháp không có nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn không có lòng tin không có lòng tin được viên mãn thời làm viên mãn phi như lý tác ý phi như lý tác ý được viên mãn thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh giác không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn thời làm viên mãn các căn không chế ngự Các căn không chế ngự được viên mãn Thời làm viên mãn ba ác hành Ba ác hành được viên mãn Thời làm viên mãn năm triền cái Năm triền cái được viên mãn Thời làm viên mãn vô minh Như vậy, đây là thức ăn cho vô minh này Và như vậy là sự viên mãn Ví như này các tiền theo trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột nước mưa ấy chảy xuống theo sườn dốc làm đầy các hang núi các kẻ núi các thung lũng sau khi làm đầy các hang núi các kẻ núi các thung lũng chúng làm đầy các hồ nhỏ sau khi làm đầy các hồ nhỏ chúng làm đầy các hồ lớn sau khi làm đầy các hồ lớn chúng làm đầy các sông nhỏ Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn Sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đầy biển cả Như vậy là thức ăn của biển lớn, của đại dương Và như vậy là sự biên bản Cũng vậy, này các tỳ kheo Không giao thiệp với bậc chân dân được viên bản Thời làm viên bản không có nghe diệu pháp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 không phải không có thức ăn và cái gì là thức ăn cho bên giải thoát bảy giác chi cần phải trả lời như vậy này các tỳ kheo ta nói rằng bảy giác chi có thức ăn không phải không có thức ăn và cái gì là thức ăn cho bảy giác chi bốn điểm xứ cần phải trả lời như vậy này các tỳ kheo ta nói rằng Bốn điểm xứ có thức ăn không phải không có thức ăn Cái gì là thức ăn cho bốn điểm xứ? Ba thiện hành cần phải trả lời như vậy Này các tỳ kheo, ta nói rằng Ba thiện hành có thức ăn không phải là không có thức ăn Cái gì là thức ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự Cần phải trả lời như vậy Này các Tỳ kheo, ta nói rằng, các căn được chế ngự có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh giác cần phải trả lời như vậy. Này các Tỳ kheo, chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý Cần phải trả lời như vậy Này các tỳ theo Ta nói rằng Như lý tác ý có thức ăn Không phải không có thức ăn Cái gì Là thức ăn cho như lý tác ý Lòng tin Cần phải trả lời như vậy Này các tỳ theo Ta nói lòng tin có thức ăn Không phải không có thức ăn Cái gì là thức ăn cho lòng tin nghe diệu pháp cần phải trả lời như vậy này các tỳ kheo ta nói rằng nghe diệu pháp có thức ăn không phải không có thức ăn cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp giao thiệp với bậc chân nhân cần phải trả lời như vậy như vậy này các tỳ kheo giao thiệp với bậc chân nhân được viên bản thời làm viên mãn nghe diệu pháp nghe diệu pháp được viên bản thời làm viên bản lòng tin lòng tin được viên bản thời làm viên bản như lý tác ý như lý tác ý được viên bản thời làm viên bản chánh niệm tỉnh giác chánh niệm tỉnh giác được viên bản thời làm viên bản các căn được chế cường Các căn được chế ngự được viên mãn, Thời làm viên mãn ba thiện hành. Ba thiện hành được viên mãn, Thời làm viên mãn bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ được viên mãn, Thời làm viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi được viên mãn, Thời làm viên mãn Minh giải thoát. Như vậy, đây là thức ăn của Minh giải thoát. Và như vậy là sự viên mãn.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 Chúng làm đầy các sông nhỏ Sau khi làm đầy các sông nhỏ Chúng làm đầy các sông lớn Sau khi làm đầy các sông lớn Chúng làm đầy biển cả Và như vậy là thức ăn của biển lớn Của đại chương Và như vậy là sự viên bản Cũng vậy, này các tỳ kheo Giao thiệp với bậc chân nhân được viên bản Thầy làm viên bản ca diệu pháp ngày diệu pháp được viên bản, thời làm biên bản lòng tin, lòng tin được viên bản, thời làm viên bản dư lý tác ý, dư lý tác ý được viên mãn thời làm viên bản chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác được viên mãn thời làm viên mãn các căn được chế ngự, các căn chế cự được viên bản, thời làm viên mãn ba thiền hành. ba thiền hành được viên mãn thời làm viên mãn bốn điểm xứ bốn điểm xứ được viên mãn thời làm viên mãn bảy giác chi bảy giác chi được viên mãn thời làm viên mãn minh giải thoát Như vậy là thức ăn của minh giải thoát và như vậy là viên mãn hai đa mã Khổ ái này các tỳ heo khởi điểm đầu tiên của hữu ái không thể nêu rõ để có thể nói trước điểm này hữu ái không có rồi sao mới có như vậy này các tỳ heo lời này được nói đến tuy vậy sự việc này được nêu rõ do duyên này hữu ái có mặt này các tỳ heo ta nói rằng hữu ái có thức ăn không phải không có thức ăn và cái gì là thức ăn cho hữu ái vô minh cần phải trả lời như vậy này các tỳ theo ta nói rằng vô minh có thức ăn không phải không có thức ăn và cái gì là thức ăn cho vô minh nằm triền tái cần phải trả lời như vậy như kinh trước 64, chỉ thêm vào đoạn cuối số 3, câu như sau Năm triền cái được viên mãn, thời làm viên bản vô minh Vô minh được viên bản thời làm viên bản hữu ái Như vậy, đây là thức ăn của hữu ái Và như vậy là sự viên bản Số 4, 5, 6, còn lại giống như kinh trước bà là bạn cứu cánh này tìm theo những ai đặt sự cứu cánh ở nơi ta tất cả những người ấy đầy đủ chánh kiến với những người đầy đủ chánh kiến ấy năm hàng người đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây năm hàng người sau khi từ bỏ đời này đạt được cứu cánh và năm hàng người nào đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây hạng trở lui nhiều nhất là bảy lần hạng gia gia hạng nhất chủng hạng nhất lai và chị nào là chị a la hán ngay trong hiện tại năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây và năm hạng người nào khác sau khi từ bỏ đời này đạt được cứu cánh hạng trung gian niết bàn hạng tổ hại niết bàn hàng vô hành niết bàn hàng hữu hạnh niết bàn hàng thượng lưu đạt được sắc cứu cánh và năm hạng người này sau khi từ bỏ đời này đạt được cứu cánh này khác kỳ kheo những ai đạt sự cứu cánh ở nơi ta tất cả những người ấy đầy đủ chánh kiến trong những người đầy đủ chánh kiến năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây năm hạng người này sau khi từ bỏ đời này đạt được cứu cánh bốn la mã bất động này các kỳ kheo những ai có lòng tình tính bất động ở nơi ta tất cả những kỳ ấy là những bậc trường lưu dưới những bậc trường lưu ấy năm hạng người đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây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 Ngay khi từ bỏ đời này Đạt được cứu cánh Hàng trung gian niết bàn Hàng tổ hại niết bàn Hàng vô hành niết bàn Hàng hủ hành niết bàn Hàng thượng lưu Đạt được sắc cứu cánh Giết năm hàng người này Sau khi từ bỏ đời này Đạt được cứu cánh Này các tỳ theo Những ai có lòng tình tính Bất động ở nơi ta tất cả những gì ấy là những bậc dường lưu với các hạng dường lưu ấy năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây năm hạng người này sau khi từ bỏ đời này đạt được cứu cánh năm la mã lạc và khổ một thời tôn giả sariputta trú ở giữa dân chúng magaha tại làng Rồi vua sĩ Samadha Kani đi đến tôn giả Sariputta Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta Những lời chào đón hỏi thăm Sau khi nói lên, những lời chào đón hỏi thăm thân ngủ Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Vua sĩ Samadha nói với tôn giả Sariputta Thưa hiện giả Sariputta, thế nào là lạc thế nào là khổ này hiền giả tái sanh là khổ không tái sanh là lạc khi có tái sanh này hiền giả chờ đợi là khổ này lạnh nóng đói khát đại tiện tiểu tiền xúc chạm với lửa xúc chạm với trường xúc chạm với kiếm cho đến bà con và bạn bè Khi gặp nhau, hội ngộ với nhau, cũng não hại. Này hiền giả, tái sanh là khổ. Khi có tái sanh, chờ đợi là khổ này. Khi không có tái sanh, này hiền giả, chờ đợi là lạc. Không lạnh, không nóng, không đói, không khác Không đại tiền không tiểu tiện, không có xúc chạm với lửa. Không có xúc chạm với trường Không có xúc chạm với kiến Cho đến bà con bạn bè khi gặp nhau Khi hội ngộ với nhau Không có não hại Này huyền giả Khi không có tái sanh Chờ đợi là lạc này Sáu la mã Lạc và khổ Một người Tôn giả Sariputta Trú ở giữa dân chúng Magaha Tại Nalalagamaka Rồi du sĩ Đi đến tôn giả Sariputta Sau khi đến Nói lên với tôn giả Sariputta Những lời chào đón khỏi thăm Sau khi nói lên Những lời chào đón khỏi thăm thân hủ Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Du sĩ Nói với tôn giả Sariputta Thưa Hiền giả Sariputta Trong Pháp dành luật này Thế nào là lạc Thế nào là khổ Không thích ý Này Hiền giả Trong Pháp dành luật này là khổ Thích ý là lạc Khi nào không thích ý có mặt Này Hiền giả Chờ đợi là khổ này Khi đi không được lạc thú Khi đứng Khi ngồi Khi nằm Khi đi đến làng, khi đi đến rừng, khi đi đến gốc cây, khi đi đến ngôi nhà trống, khi đi đến chỗ lộ thiên, khi đi đến giữa các tỳ kheo không được lạc thú Khi nào không thích ý có mặt, này hiền giả, chờ đợi là khổ này Khi nào thích ý có mặt, này hiền giả, chờ đợi là lạc này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 Tại Naḷakhapana. Mục thời Thế Tôn bộ hành giữa dân chúng Kosala. Với đại chúng đi theo đi đến tại có chúng tỳ kheo dây quanh rồi thế tôn sau phần lớn của nửa đêm thuyết giảng khích lệ làm cho phấn khởi làm cho quan hỷ các vị tỳ kheo với pháp thoại sau khi nhìn xung quanh chúng tỳ kheo đang im lặng thật yên lặng nói với tôn giả Sariputta này Sariputta chúng tỳ kheo không có hôn trầm Thùy miên Này Sariputta, hãy thuyết pháp cho chúng tỳ kheo, Lưng ta đau mỏi, ta sẽ nằm chuỗi lưng. Thưa vâng, Bà Thế Tôn Tôn giả Sariputta dân đáp Thế Tôn, Rồi Thế Tôn trải gấp tư áo tăng già lê, Nằm phía thân phủ bên phải, Như dáng nằm con sư tử, Hai chân đặt trên nhau, Chánh điện tỉnh giác, Tán ý đến tưởng ngồi chạy Ở đây, tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo Này chư hiền tỳ kheo Thưa chân hiền giả Các tỳ kheo ấy dân đáp tôn giả Sariputta Tôn giả Sariputta nói như sau. Này chưa hiền Với ai không có lòng tin trong các pháp thiện không có xấu hổ không có sợ hãi không có tinh tấn không có tuệ trong phát hiện với người ấy bất luận đêm hay ngày chờ đợi là tổn giảm trong các thiền pháp không phải tăng trưởng Chỉ như này chưa hiền khi trăng đến độ trăng tối bất luận đêm hay ngày trăng tổn giảm về sắc tổn giảm về hình tròn Tổn giảm về ánh sáng Tổn giảm về bề rộng khủy đạo Cũng vậy, này chưa hiền Với ai không lòng tin trong các thiền pháp Không có xấu hổ, không có sợ hãi Không có tinh tấn, không có trí tuệ trong các thiền pháp Với người ấy, bất luận là đêm hay ngày Chờ đợi là tổn giảm trong các thiền pháp không phải tăng trưởng hạng người không có lòng tin này chưa hiền tức là tổn giảm hạng người không có xấu hổ này chưa hiền tức là tổn giảm hạng người không có sợ hãi này chưa hiền tức là tổn giảm hạng người biến nhát này chưa hiền tức là tổn giảm hạng người ác tuệ này chưa hiền, tức là tổn giảm. hạng người vẫn độ, này chưa hiền, tức là tổn giảm. hạng người hiềm hận, này chưa hiền, tức là tổn giảm. hạng người ác dục, này chưa hiền, tức là tổn giảm. hạng người bằng khổ, này chưa hiền, tức là tổn giảm. hàng người tà ý, này chưa hiền, tức là tổn giảm. này chưa hiền, với ai có lòng tin trong các thiền pháp, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, có tinh tấn, có trí tuệ trong các thiền pháp, với người ấy bất luận đêm hay ngày chờ đợi là tăng trưởng trong các thiền pháp không phải tổn giảm. ví như này chưa hiền khi trăng đến độ trăng sáng bất luận đêm hay ngày trăng tăng trưởng về sắc tăng trưởng về hình tròn tăng trưởng về ánh sáng tăng trưởng về bề rộng vĩ đạo cũng vậy này chưa hiền với ai có lòng tin trong các thiền pháp có xấu hổ có sợ hãi có tinh tấn có trí tuệ trong các thiền pháp Với chị ấy, bất luận đêm hay ngày Chờ đợi là tăng trưởng trong các thiền pháp Không phải tổn giảm Với chị ấy, hạng người có lòng tin Này chưa hiền, tức là không tổn giảm Hạng người có lòng xấu hổ Này chưa hiền, tức là không tổn giảm Hạng người có lòng sợ hãi Này chưa hiền, tức là không tổn giảm hạng người tin cần tinh cấn này chưa hiền tức là không tổn giảm hạng người có trí tuệ này chưa hiền tức là không tổn giảm hạng người không có phẫn nộ này chưa hiền tức là không tổn giảm hạng người không hiềm hận này chưa hiền tức là không tổn giảm hạng người thiện bằng khổ Này chư hiền, tức là không tổn giảm Hạng người tránh tri kiến Này chưa hiền, tức là không tổn giảm Rồi Thế Tôn, sau khi ngồi dậy, bảo tôn giả Sariputta Lành thay, lành thấy, này Sariputta Dưới ai không có lòng tin trong các thiện pháp Không có xấu hổ, không có sợ hãi, không có tin tấn Không có trí tuệ trong các thiền pháp Đối với gì ấy Bất luận đêm hay ngày Chờ đợi là tổn giảm trong các thiền pháp Không phải tăng trưởng ví như Này Sariputta Khi trăng đến độ trăng tối Bất luận đêm hay ngày Trăng tổn giảm về sắc Tổn giảm về hình tròn Tổn giảm về ánh sáng Tổn giảm về bề rộng quỷ đạo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 Hàng người không có xấu khổ, này Sariputta, tức là tổn giảm. Hàng người không có sợ hãi, hàng người biến giác hàng người ác trí tuệ. Hàng người phẫn nộ, hàng người hiềm hận, hàng người ác dục, hàng người ác bằng khổ, hàng người tà kiến, này Sariputta, tức là tổn giảm. chí ai, này Sariputta, có lòng tin trong các thiền pháp Có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, có tinh tấn, có trí tuệ trong các thiền pháp Đối với chị ấy, bất luận là đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng, không phải tổn giảm Hạng người có lòng tin, này Sariputta, tức là không tổn giảm Hàng người có xấu hổ Hàng người có sợ hãi Hàng người có tinh tấn Hàng người có trí tuệ Hàng người có phẫn nộ Hàng người không có hiềm phận Hàng người ít dục Hàng người thiện bằng hữu, Hàng người chánh tri kiến Này sai Ta Tức là không tổn dạng Tám La Mã Nalakha Phana. Một thời, Thế Tôn trú ở Nalakha tại Balasavana. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong về trai giới Upasatha đang ngồi có chú tỳ kheo quanh đấy. Kinh này giống như kinh trước 67, chỉ khác là các pháp đề cập có khác nhau. Trong kinh trước, các pháp được đề cập là không có lòng tin trong các tiền pháp, không có xấu hổ, không có sợ hãi, không có tin tấn, không có trí tuệ, phẫn đồ, hiềm hận, ác dục, ác bằng hữu, tà kiếm. Trong kinh này, các pháp được đề cập là không có lòng tin trong các thiện pháp, không có xấu hổ, không có sợ hãi, không có tin tấn, không có trí tuệ, không có lắng nghe, không có trì pháp, không có suy tư ý nghĩa, không có thực hành đúng pháp, không có phóng vật trong các thiền pháp, chính La mã những đề tài câu chuyện. Một đời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana trong khi giường của ông Anathapindika, lúc bấy giờ rất nhiều tỳ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về. Ngồi tụ họp tại hội trường Các vị này đang chú tâm Trong việc câu chuyện phù phím sai khác sau đây Câu chuyện về vua Câu chuyện về an trộm, Câu chuyện về đại thần Câu chuyện về quân đội Câu chuyện về sợ hãi Câu chuyện về chiến trận Câu chuyện về đồ ăn Câu chuyện về đồ uống Câu chuyện về giải mặt Câu chuyện về đồ nằm Câu chuyện về dòng hoa Câu chuyện về hương Câu chuyện về bà con Câu chuyện về xe gộ Câu chuyện về làng Câu chuyện về thị trấn Câu chuyện về thành phố Câu chuyện về quốc độ Câu chuyện về đàn bà Câu chuyện về anh hùng câu chuyện bên lề đường câu chuyện tại chỗ lấy nước câu chuyện về ma quỷ các câu chuyện sai khác về thế giới về biển lớn các câu chuyện về hữu và phi hữu rồi thế tuông vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy đi đến hội trường sau khi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn sau khi soạn sẵn thế tôn bảo các tỳ kheo này các tỳ kheo các thầy nay ngồi hội họp ở đây nói chuyện về vấn đề gì câu chuyện gì đang bàn bạc giữa các thầy chưa bằng xong bạch thế tôn ở đây chúng con sau buổi ăn sau khi đi khất thực trở về chúng con ngồi hội họp tại nội trường và chúng con đang chú tâm trong nhiều câu chuyện phù phiếm khác nhau. Sau đây, câu chuyện về vua, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về khổ và phi hữu Này các tỳ kheo, thật không xứng đáng cho các thầy là những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình lại có thể sống chủ tâm. dần nhiều câu chuyện phù phiếm sai khác như câu chuyện về chua câu chuyện về hữu và phi hữu này tắt tỳ kheo có mười đề tài nói về chuyện này thế nào là mười câu chuyện về ích dục câu chuyện về biết đủ câu chuyện về diễn ly câu chuyện về không tụ hội câu chuyện về tương tấn câu chuyện Về câu chuyện về định Câu chuyện về tời Câu chuyện về giải thoát Câu chuyện về giải thoát tri kiến Này các tỳ kheo, có 10 đề tài để nói chuyện này Này các tỳ kheo, nếu các thầy tiếp tục nói những câu chuyện Liên hệ đến 10 đề tài để nói chuyện này, thưa các thầy có thể dưới ánh sáng của mình đánh bạc ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực, có quy lực, còn nói gì của các du sĩ ngoại đạo, mười la mã, những đề tài câu chuyện, số một này các tỳ kheo có mười sự việc được 8 tháng này, thế nào là mười? Số 2. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo tự mình ít dục Và là người khiến cho đề tài ít dục được nói đến giữa các tỳ kheo Tỳ kheo ít dục và là người khiến cho đề tài ít dục được nói đến giữa các tỳ kheo Là sự việc đáng được tán tháng Và các tỳ kheo tự biết mình đủ tự biết mình sống diễn ly tự mình không tụ hội tụ mình tinh tấn tự mình đầy đủ giới tự mình đầy đủ định tự mình đầy đủ tuệ tự mình đầy đủ giải thoát tự mình đầy đủ giải thoát thi kiến và người khiến cho đề tài giải thoát thi kiến được nói đến giữa các tỳ kheo là sự việc đáng được tán thán Này các tỷ heo, có 10 sự diệt được 8 tháng này